Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tình lúc này vô cùng thảm hại Cô chạy không biết trời đất là gì nữa Đồng đoàn xa thì bất ngờ ba và ngày vào một người Làm cô ngã bật lại phía sau Khải cường vừa nhìn thấy cô Thì vô cùng sừng sốt Cậu đoán chừng có lẽ cô ấy học chuyện chàng lành Bội vàng lại gần Cả tình không kịp suy nghĩ Ôm chặt lấy người bên cạnh run bẩn bật Cậu ơi Giết người Tôi thấy họ giết người Khải cường vội siết chặt cô, an ủi Đừng sợ, có tôi đây rồi. Em nói ai bị giết, bình tĩnh kể tôi nghe xem nào. Khải tình thoạt lại câu chuyện hồi nấy, vừa kể vừa run dày. Nói lắm câu không rõ tiếng. Bây giờ chỉ đoán được điều gì khải cường vội nói. Lên lưng tôi còng em về, nơi này không thể ở lâu được. Lúc này, cả người cô gái cứ mềm nhũn cả ra, không còn chút sức lực. Khải Cường bội vàng cổng cô ấy, mau chóng rút khỏi nơi đây. Cô gái kia có lẽ sợ quá nên cứ thế thiếp đi từ lúc nào. Vừa về đến sân, đám người hầu thấy cậu Khải Cường đi cùng người con gái này thì vô cùng căm ghét. Cô ta lại mò me khắp người thấm cả và chiếc áo đang mặc trên người cậu ấy. Hai cô thân mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử văn từ đầu tiến lại, thấy vợ mình bị thương nặng thì vô cùng lo lắng. Cậu ấy lập tức chạy lại. Tính rằng lấy người con gái này thì khải cường bội quát. Cậu có tư cách sĩ mà lúc nào cũng bắt cô ấy phải phục tùng cậu. Chẳng phải cậu đó chiêu đùa bao nhiêu cô gái bên ngoài chưa đủ hết sao? Xin cậu hãy dành chút lương chi cuối cùng mà tha cho người con gái này. Tôi không biết giữa hai người có bí mật hay giao ước gì, nhưng rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng thấy cô ấy chẳng hề có cảm xúc nào với cậu. Thử văn chẳng thèm đôi co, giật mạnh người gái đó trên lưng. Một là thả người, hai là mất xác Hai người họ cứ dành nhau như vậy Không ai chịu nhường ai Cả người khả tình đau đớn Như muốn xe ra làm đôi Cô từ từ mở mắt Nhưng vừa thấy tử văn Cô đã kinh hoàng tột độ Bồi ôm chặt lấy khải cường văn xin Dẫn tôi đi xin cậu Tôi không muốn nhìn thấy người này Mau lên Tử văn nghe xong khẽ nhói ở trong tim Cậu ấy buông thẳng tay ánh mắt khó hiểu Nhìn người con gái đó Rốt của cô ấy gặp chuyện gì Hồi nay vẫn còn bình thường Sao tự nhiên bị thương nặng vậy Khải cường gần rằng Tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy ra Càng xa càng tốt Nhìn cậu cũng đủ dọa người ta chết khiếp rồi Khải cường cõng vội cô gái đó vào phòng mình Mặc cho người kia vẫn đang ngỡ ngàng Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Vừa tới nơi cậu ấy đã Mau chóng sai người thay trang phục cho người này Khả tình vẫn đang run dày lên hồi cô cứ nửa tình nửa mê Khải cường lo lắng Nên phải ngồi ngay bên cạnh Trong giấc mơ Bóng dáng người phụ nữ dần hiện rõ Bà ta lại gần khóc lóc Khả tình Mấy hôm nay do ta có việc gấp Nên không tới gặp con được Nhưng xin con hãy tin tưởng tử văn Thằng bé chắc chắn không làm gì có lỗi với lương tâm Lần này chúng đã quyết tâm đẩy thằng bé vào chỗ chết. Ta không thể ở lại đây lâu. Chỉ có thể nói với con rằng xin con hãy cứu lấy nó. Chưa xong tôi còn có thắc mắc. Khả tình chưa kịp hỏi thì bà ấy lại biến mật. Cô cứ kêu khe khé. Khải cường thấy vậy hoảng sợ ôm vội lấy cô nhẹ nhàng. Có từ đây mà em đừng sợ. Người gái kia lại tiếp tục mê màn. Lần này trong giấc mơ cô gặp Đứa bé gái hồi nãy Ánh mắt của nó đầy vẻ căm thủ Tử văn, tử văn Phải giết nó Đứa bé đó vừa nói vừa lao nhanh lại Cắm thẳng con dao vào ngay giữa ngực Của người đàn ông kia Màu đã phun ra liên tục Khả tình hoàng hốt kêu van Đừng, đừng giết Cô ngồi bật dậy cả người đấm Mồ hôi vã ra như tắm Bên cạnh khải cường vẫn đang nắm chặt tay cô Thầy cô gái này tỉnh giấc Câu vội nhỏ nhẹ Chỉ là mơ thúi em đừng sợ Em nhớ không được nghĩ mấy chuyện đó nữa Có gì cũng để mai tinh tiếp Cả tình làng lẽ gần đầu Trong lòng dối như tư vỏ Cảm giác giấc mơ kia hoàn toàn chân thực Nhưng tại sao hai người đó Lại nói hoàn toàn trái ngược nhau Rõ ràng lúc Ở ngôi nhà đó tiếng của người cầm đầu Là từ văn mạ Cô càng nghĩ càng đau đầu như búa bồ Cô cũng không biết tại sao mà như vậy nữa buổi quay sang nói với người bên cạnh dẫn tôi ra ngoài đi dạo chút trong phòng ngột ngạt quá người kia ngày lập tức đồng ý dịu dàng đỡ cô ấy bước ra nhưng vừa đi được vài bước thì thấy đám ông chỉnh kéo theo đám người hùng hồ sấn tới nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện